Thúy Nga hân hạnh giới thiệu chuyện ngắn hai tập Đường vào xã hội đen của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc tác giả và Hồng Đào. Hai gã ngồi ở sofa gác chân lên bàn chăm chú theo dõi cuốn phim trên màn ảnh truyền hình. Đề tài tội phạm rất hấp dẫn nhưng mới coi được hơn nửa phim thì có tiếng gõ cửa. Quang đứng dậy nhìn nhanh qua màn cửa sổ trắng đục rồi thở dài bước ra kéo then mở cửa. Bà chủ nhà tuổi khoảng 50, tay cầm sâu chìa khóa đi nhanh vào và gây gắt lên tiếng ngay từ cửa. Sáu tháng tiền nhà chưa giả tôi đồng nào. Cái xí tỳ này bây giờ người ta đổ về càng ngày càng đông. Nhà cửa càng ngày càng khan hiếm. Bao nhiêu người đòi thuê mà tôi cứ phải ngập đắng nuốt cây cho hai cậu ở. Ai hỏi thuê cũng bằng lòng trả giá cao hơn. Mà tôi cho hai cậu thuê này cái giá cũ từ ba năm nay rồi. Tôi có tăng đâu. Cho dù là city người ta cho phép, nhưng mà bây giờ các cậu muốn ở thì phải trả tiền nhà cho tôi chứ. Tháng nào mắt tôi về đây đi tới đi lui lại van như ăn mày thế này là sao? Quang nhẫn nhục đáp: Sông có khúc người có lúc. Bà quên những khi anh em chúng tôi từng ăn nên làm ra có bao giờ để bà thiệt thòi đâu? Cầu tiêu bị tắc, ống nước bị vỡ, rồi khóa cửa bị hỏng, bao nhiêu thứ lặt vặt ở cái nhà này anh em chúng tôi đều tự chữa. chả mấy khi gọi bà. Chưa đến tháng chúng tôi đã giả trước rồi. Bà tưởng tìm được người thuê tốt bụng như chúng tôi dễ lắm hay sao? Chẳng qua là dạo này làm ăn khó khăn. Thật sự thì bà không hề biết quang và đại làm gì để sống. Mà bà cũng chẳng quan tâm. Miễn cứ trả tiền nhà cho bà đều đặn là được rồi. Cuộc đời bà gắn liền với mấy căn nhà cho thuê. Không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Tuổi 50 ở hải ngoại chưa thể gọi là giả. Nhưng bà quá bận tâm đến tài sản nên quên luôn cả ngoại hình của mình. Bà ăn mặc lộn thuộm, tóc nhuộm vàng khè. Vì nhuộm đen thì dễ bị lộ, những sợi tóc bạc rồi cứ phải nhuộm hoài. Bà nhìn Quang ngứa mắt ngắt lời. Làm ăn khó khăn mà ngày nào uống bao nhiêu là bia. Quang xua tay nói. Thôi, thôi được rồi. Bà cho tôi khất vài hôm nữa. Nội tháng này tôi sẽ giả hết. Không chừng chúng tôi sẽ dọn đi luôn. thú thật là tôi chán bà lắm rồi. Chủ nhà cay đắng nói. Hừ, tôi nói thật nha, tôi cũng chỉ mong các cậu chán tôi thôi. Nhưng mà dù có chán đến đâu á, thì cũng phải trả tiền cho tôi. rồi muốn đi đâu thì đi. Đồng hương với nhau chả nhẽ mỗi tí lại đi gọi police. Vừa nói bà vừa quay ra cửa đi nhanh xuống sân và chui vào xe. Bà bật máy xe nhưng không sang số chạy ngay. Bà cho kiếm cửa xuống và nói vọng ra. Này, cậu mà dọn ra hôm trước á, thì hôm sau là có người dọn vào ngay. Nhà thuê, cái thành phố này thì chả bao giờ hết đâu. Trung Quốc nó kéo ảo sang, làm cũng nào mà hết được. Nói xong câu ấy, bà mới hậm hực lao xe đi. Quang đứng trông theo một lúc, lầu bầu chửi rồi khép cửa lại. Gã đàn em tên đại cầm remote control mở phim coi tiếp. Hai gã lại ngồi xuống chỗ cũ, gác chân lên bàn. Cái bàn cũ mặt kiếng mới sáng sớm đã ngổn ngang mấy chai bia và cái gạt tàn đã đầy áp mẩu tàn thuốc lá. Chưa đầy 15 phút thì lại có tiếng gõ cửa. Lần này Quang không cần nhìn ra, chộp cái remote control trên bàn, tắt luôn TV và bảo Đại. Bà Tuyết đấy, sáng nay có gọi điện cho tao mà tao quên bảo mày. Nghe Tuyết đến, Đại thấy hứng khởi hẳn lên, vì Tuyết thường mang lại những tên vui. Gọi là bà nhưng thật ra Tuyết thua Quang vài tuổi, tức là chưa đến 40. Tuyết hiện nay là bà mẹ đơn thân, chồng cũ của Tuyết là Hàm, bạn thân của quang bây giờ bỏ về việt nam lấy vợ khác tuyết sống với đứa con gái chưa xong trung học ngày trước hàm quang cùng với đại làm ăn chung mật thiết như bộ ba lưu quan trương kết nghĩa vườn đảo trong truyện tam quốc thời gian ấy tuyết không can dự trực tiếp vào công việc của chồng chỉ từ khi chia tay hàm rồi tuyết mới nối tiếp vai trò của hàm nhưng ở một vị thế quan trọng hơn tuyết tuy ít tuổi hơn quang Nhưng có tác phong đàn trị Cả đại và quang đều nề Coi tuyết là thủ lãnh Hay đúng hơn là quân sư của nhóm Mỗi khi bắt tay vào những vi phụ phạm pháp Về mặt nổi tuyết làm chủ tiệm dry clean Tức là giặt khô Ở khu nhà giàu thu nhập tương đối đều đặn Tiệm giặt ổi của tuyết Cũng là nơi nhận hàng và đổ hàng lậu khi cần Chẳng hạn thuốc lá và rượu oai Vì phía trước thì khách ra vào thường xuyên không ai chú ý, mà phía sau lại có bãi đậu xe rộng rãi, xe vận tải ra vô dễ dàng. Quang cũng đã có vợ một lần và đỏ vỡ. Vì vợ Quang không chịu được lối sống không định hướng của chồng, vợ Quang lấy người chồng thứ hai trí thú làm ăn, mở tiệm neo khá thành công bên Florida. Riêng nhân vật thứ ba là Đại thì mới ngoài 30, vẫn còn độc thân, thỉnh thoảng gom tiền về Việt Nam ăn chơi, là đủ mãn nguyện rồi. Trong nhóm tam nhân bang này thì Đại nói tiếng Anh khá nhất vì Đại đã học xong trung học ở bên này. Quang ra mở cửa đón tuyết vào, tuyết trang điểm sơ sài, mặc áo thun xanh đậm, khoác cái jacket, mỏng, trắng đục, quần ống nhỏ màu cà phê sữa. Tuyết đeo kiếng mát Gucci to bản như diễn viên trong phim Hàn Quốc. Nàng để tóc ngắn rất hợp với khuôn mặt trái xoan và đôi mắt tinh anh của nàng. Phong cách thời trang của Tuyết bắt nguồn từ khi nàng bước vào nghề bán lẻ. Các mặt hàng hiệu nổi tiếng quốc tế như Chanel hoặc LV. Từ quần áo, bóp phí, thắt lưng, kiếng mát, khăn, dày và dầu thơm. Khách ban đầu chỉ là người quen, rồi người này giới thiệu người kia. Tuyết nhanh chóng tạo được một chuỗi khách hàng thân quen. Thế có mặt hàng nào mới, Tuyết đều báo tin để họ đến lựa. Dĩ nhiên tất cả những mặt hàng Tuyết bán đều là hàng xịn chính gốc, chứ không bao giờ bán hàng nhái, hàng giả. Chỉ có điều tất cả những mặt hàng hiệu cao cấp ấy đều là đồ ăn cắp, nên Tuyết không dám công khai mở cửa tiệm, mà chỉ lấy hẹn ở nhà mình hoặc nhà một người khách quen, rồi đưa hàng đến cho khách lựa. Để hấp dẫn khách hàng, chính Tuyết phải mặc đồ đẹp hàng hiệu, cố tạo ra hình ảnh một người mẫu cho người ta thấy. Và quả nhiên, Tuyết đã thành công liên tiếp được mấy năm. Dòng đời đang êm trôi thì Hàm về Việt Nam thăm gia đình rồi ở luôn bên ấy mấy tháng vì có người yêu mới. Tuyết ngạc nhiên gọi về. Hàm cứ ậm ừ lấy cớ này, cớ kia để trì hoãn, để gia hạn chuyến đi lúc đầu chỉ dự trù có hai tuần. Bất đắc dĩ, Tuyết phải bỏ công việc bay về tìm hiểu. Thì mới phát hiện ra sự thật. cay đắng nhất cho Tuyết là cái đứa người yêu mới của Hàm. Lại là Chi, cô em họ của Tuyết. Họ rất gần chứ không xa. Vì Chi là con bà dì, em ruột của mẹ Tuyết. Tuyết ngậm đắng nút cay nhưng dứt khoát không xuống nước níu kéo. Nàng lặng lẽ quay về với con. Qua nghe tin ghé thăm, Tuyết quất nghẹn nghiến răng chởi Tiền sư cha con Lĩ Thổ Tả. Mai kia mày sang đây, mày biết tay tao. Tuyết vốn ít khi chửi tục vì lúc nào cũng tỏ ra tác phong quý cách. Nhưng hôm ấy giận quá không kìm hãm được. Quang bảo Tuyết. Tuyết chửi con bé ấy thì tôi thấy là không đúng. Đầu mối là do ông Hàm chứ đâu phải tại nó. Đứa con gái nào mà chẳng muốn sang đây. Ông Hàm phản bội Tuyết chứ con bé có tội gì đâu. Nếu mà chừng trị đó là phải chừng trị cái đứa phản bội. Chứ ăn thua gì đến con bé ấy. quang tưởng nói thế là đúng ý thầm kín của tuyết nhưng không ngờ tuyết nhìn quang quát lên lẽ tất nhiên là lỗi của thằng chồng khốn nạn của tôi rồi ai mà không biết nhưng thà là ông ấy quen người lạ thì không nói làm gì đằng này con đấy đấy con đĩ đấy là em họ tôi nó biết ông hàm là chồng tôi mà nó cứ lăn xả vào á thì thử hỏi nó có còn là con người hay không quang không dám nói nữa trong thâm sâu quang chỉ muốn tuyết dứt luôn đừng cho hàm cơ hội quay trở lại nhưng quang lo xa quá Tuyết dù có lôi cuốn đến đâu thì cũng vẫn thua một đứa con gái trẻ hơn, mới hơn và dĩ nhiên là lạ hơn. Hàm chỉ quay lại để ký giấy ly hôn. May cho Tuyết là Hàm có phong độ giang hồ hảo hán, không bận tâm đến việc phân chia tài sản, tức là căn nhà đang đứng tên chung của hai người. Gã bảo Tuyết, Lỗi chẳng phải tại anh hay tại em, chẳng qua là vì chúng mình hết nợ, không ở với nhau được nữa. Anh sẽ sang tên căn nhà này cho em để em nuôi con. Anh ra đi tay trắng, như thế cũng là biết điều lắm rồi. Thật ra thì lối sống xã hội đen của Hàm làm gì có tài khoản ngân hàng, gã giấu được một số tiền mặt khá lớn, đủ để làm lại cuộc đời với người tình mới. Tuyết cay đắng nói. Con người của anh, á, tôi chả có gì để tiếc. Chỉ có điều là anh lấy con em tôi, là sỉ nhục tôi. Mặt mũi nào tôi còn dám nhìn họ hàng nhà tôi nữa. Hàm không cãi, gã lặng lẽ làm mọi thủ tục rồi chia tay. Gã điện thoại cho Quang và Đại, rủ đi ăn một bữa để giã từ. Bộ ba lưu quan trương kết nghĩa vườn đào giờ đây không còn nữa, chỉ vì cô em họ của Tuyết. Gặp nhau ở một tiệm tàu quen thuộc, uống bia xin tao, ăn lẩu seafood. Quang hỏi Hàm, Cả triệu đứa con gái ở Việt Nam, mày lấy đứa nào trả được? Tại sao mày lại phải lòng con em của bà Tuyết là thế nào? Hàm tu nửa chai bia rồi trả lời bằng cách đọc bốn câu thơ của Xuân Diệu. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Đại vỗ tay khen nhưng quang nghiêm mặt hỏi. Thế nghe bảo mày định đi xa. Vậy là từ nay mày không còn đồng hội đồng thuyền với tao và thằng Đại nữa phải không? Hàm tắt nụ cười u buồn đáp. tao có ở đây đâu nữa mà mà làm ăn chung với chúng mày tao phải đi xa dù sao tao cũng phải nể mặt bà tuyết một tí chứ ở lại thành phố này thế nào được tiệc gần tàn hàm ngà ngà say bảo hai đứa bà tuyết rất dễ lấy chồng khác nếu bà ấy muốn bà ấy sẽ gặp nhiều thằng hơn tao nhưng cái dung con gái tao sẽ ở với bà ấy. chúng mày để mắt một tí hễ thấy cái dung nó cần gì thì giúp tao lo cho nó Quang và Đại đều nhìn Hàm gật đầu. Rồi từ sau bữa ấy, hai đứa không gặp lại Hàm nữa. Riêng với Tuyết, Quang rất ngạc nhiên là dường như Tuyết cũng quên Hàm rất nhanh, không còn thấy nàng nhắc đến nữa, không dai dẳng đay nghiến như đa số những phụ nữ khác ở vào cùng một hoàn cảnh. Có thể vì Hàm đã bỏ thành phố cũ đi thật xa, sang hẳn miền Đông lập nghiệp. Có lần Quang gợi hỏi Tuyết, um, Hàm bây giờ nó, nó nó ở đâu? Có liên hệ với Tuyết hay không? Tuyết cười bình thản và tâm sự. <cười> tôi xem như ông ấy đã chết rồi, để mình khỏi bận tâm. Lúc đầu thì tôi nói thật tôi bực lắm, đó. anh biết mà. Nhưng giờ tôi lại tự bảo mình, một người như thế thì có đáng để mình nhớ nữa hay không? Từ đấy thì tôi quên hẳn, mẹ con tôi quấn quýt bên nhau là đủ thế hạnh phúc rồi. Tuyết nói thật lòng hay nàng giỏi đóng kịch, Quang không đoán được. Nhưng dù sao Quang cũng cảm phục Tuyết là người cứng rắn Thật sự thì Hàm vẫn còn ở Việt Nam Và lâu lâu vẫn liên lạc với Quang Hàm chưa thể bảo lãnh Ngay người yêu sang Mỹ được Về phần Tuyết Chia tay Hàm rồi nàng bỏ nghề bán hàng Vì đâu còn ai cung cấp nguồn hàng cho Tuyết bán nữa Nhưng cũng từ đó Tuyết chuyển sang làm quân sư cho Quang và Đại Lúc đầu Quang không tin rằng Tuyết khôn ngoan hơn mình Nhưng vì Đại cứ ca ngợi Tuyết Và vì chính Quang cũng muốn gần gũi Tuyết, hy vọng có thể bắt đầu một chuyện tình mới, cho nên Quang mời Tuyết hợp tác, gã lắng nghe ý quyến của Tuyết, chẳng phải vì phục tài mà chỉ vì chiều ý để lấy lòng. Nhưng rồi dần dần Quang nhận ra là quả thực Tuyết suy nghĩ sâu sắc hơn mình, tính toán chính xác và cẩn trọng hơn mình, nên từ đó chấp nhận vai trò chỉ đạo của Tuyết. Dù công tác gắn bó với nhau, nhưng ít khi Tuyết đến nhà Quang và Đại, Mà hễ đến thì tức là phải có kế hoạch công tác như hôm nay. Cả ba ngồi xuống sofa, đại vội vàng rụi tắt điếu thuốc đang hút dở. Quang cũng bắt trước làm theo vì muốn tỏ ra lịch sự với phụ nữ. Tuyết đặt ly cà phê Starbucks trước mặt, đưa mắt nhìn quanh, rồi nói cho có chuyện. Mới sáng sớm mà đã uống bia rồi à? Có còn tỉnh táo để mà bàn chuyện làm ăn hay không? Quang cười đáp. <cười> một két cũng chả ăn thua gì huống chi là mới có một hai chai. Tuyết, Tuyết, cứ nói đi. Đại nhìn Tuyết mỉm cười phân trần. À, hãy xem phim ấy, thì thế nào em cũng phải có chai bia. Anh Quang với em đang xem dở bộ phim Vụ Bắt Cóc Thế Kỷ. Cực kỳ hấp dẫn. Vì mình biết nó là chuyện thật đã từng xảy ra ở ngoài đời. Tuyết ngạc nhiên nhìn Đại hỏi lại. Phim Bắt Cóc à? Ừ, nội dung hay đấy. Chú nên xem, xem cho kỹ vào. Rồi Tuyết cẩn thận ngẩng lên nhìn ra hành lang và hạ giọng hỏi Quang. Đóng hết cửa chưa? Quang khẽ gật đầu. Đại cũng gật đầu nhìn Tuyết chờ đợi. Vì mỗi khi Tuyết thân hành đến đây, thường là để mang theo một bản tin quan trọng. Tuyết ho nhẹ một tiếng rồi nhập đề. Bằng giọng càng nhỏ hơn, khiến cả Quang lẫn tại, đều phải ngồi nhích lại bên Tuyết. Tuyết gỡ mắt kiếng, đặt trên bàn và trịnh trọng nói. <cười> Chấn lột bây giờ khó khăn lắm. Vì chỗ nào cũng gắn camera, đứa con nít bây giờ, đó, đứa nào cũng có phone trên tay. Người đi đường hễ mà gặp chuyện gì lạ một tí là nó ấn nút ghi hình ngay, dù là chả dính dáng gì đến họ. Rồi họ gửi cho cảnh sát, cho báo chí hay cho đài truyền hình, hoặc là họ bắn lên mạng. Tình hình bây giờ căng lắm. Quang chớp mắt gật đầu nói, chuẩn luôn. nửa năm nay chả làm gì ra tiền, con mẹ chủ nhà mới lúc nãy đây này. Đầy nghiến mãi vì bọn này thiếu đến nửa năm tiền nhà chưa giả. Tuyết trong mày ngắt lời. Cái gì? Thiếu đến nửa năm tiền nhà, sao không bảo tôi một tiếng? Mình cần giữ cái nhà này, bất ngờ có khi phải dùng đến. Thôi được rồi, cháu của tôi đưa tiền trước cho, anh cứ giả cho người ta đi. Sáu tháng là bao nhiêu? Quang đưa ngay ra một con số rồi hỏi. Thế Tuyết có đề xuất kế hoạch làm ăn gì mới không? Tuyết nâng ly cà phê uống một hớp lớn rồi nói Có, cho nên hôm nay mới đến đây bàn với anh và anh chú Đại đây này Đại nghe nói có kế hoạch làm ăn mới Hồi hộp chố mắt nhìn Tuyết chờ đợi Tuyết nghiêm nghị nói Cướp ngân hàng thì mình không đủ sức Toặc đủ sức mà mình không đủ gan Chấn lột hiệu tập hóa cây xăng hay là hiệu ăn Thì chả bỏ công Vì như tôi vừa nói Camera người ta gắn khắp nơi Chả nhẽ đi tù vì cướp vài trăm bạc à Đại sốt ruột nhắc lại câu hỏi của Quang. Thế chị có đề xuất kế hoạch gì mới không? Em với anh Quang ngồi nhà nửa năm nay tủ chân quá rồi. Tự nhiên tuyết đưa mắt nhìn quanh dù trong nhà chỉ có ba người và tất cả mọi cánh cửa đều đã khép kín. Nàng nghiêm mặt nói. Tôi chỉ có một cách. Bắt cóc nhà giàu rồi đòi tiền chuộc là đơn giản nhất. Đại nói như gieo. Vậy là giống như trong cái phim anh Quang và em đang xem. Em thấy hay đấy. Dễ thực hiện. Tuyết nhìn đại khẽ gật đầu nói. Ừ, vì mấy chị xem rồi. Xem đến hai bận ạ. Quang quay sang, nhìn đại hỏi ý. Hai đứa đã làm ăn chung hơn 10 năm, từ lúc Tuyết còn sống với hàm. Khởi sự từ việc chở thuốc lá lậu xuyên bang, rồi gieo trồng và phân phối cần sa, ăn cắp xe hơi, ăn trộm kho hàng quần áo hàng hiệu. Nói chung, đều là những công tác nguy hiểm, nhưng may mắn đều chót lọt. Quang liều lĩnh nhưng nóng nảy, sinh ra bộp chộp, đại can đảm và trầm tĩnh hơn, kiềm chế bớt cái bồng bột của Quang. Tuy nhiên chuyện bắt cóc người để đòi tiền chuộc thì chưa bao giờ nhúng tay vào. Đúng ra là chưa bao giờ cả Quang lẫn đại nghĩ đến, đại nhìn Tuyết dè dặt hỏi. Chị đã chọn được đối tượng nào chưa? Tuyết mở tờ tạp chí Mỹ đặt lên bàn, chỉ tay vào trang quảng cáo một nhà hàng Thái sang trọng và bảo. Đây là mục tiêu của mình, The Green Pepper. Cả Quang và Đại đều tự động ngồi xích lại, chúi đầu nhìn xuống theo ngón tay của Tuyết. Quang nhớ mày ngạc nhiên, quay sang hỏi lại. Nhà hàng Thái à? Tuyết gật đầu đáp. Ừ, nhà hàng Thái. Nhưng mà mình có nhắm vào nhà hàng đâu, chỉ nhắm vào chủ nhà hàng thôi. Chủ nhà hàng này là người Việt. Khách ăn thì toàn là Đại, đa số là người nước ngoài, rất là ít khách Việt Nam. Quang và Đại cùng trầm ngâm suy nghĩ, không ai nói lời nào. Tuyết giải thích thêm. Ông chủ nhà hàng trước đây kẹt ở trại tị nạn Thái Lan cả chục năm. Ngày ngày trốn ra phụ bếp và học nghề. Qua đây mở nhà hàng rất thành công. Bắt đầu là một cái quán nhỏ xíu à. Nhưng khách đông, ông ta mới gom vốn rồi mượn thêm ngân hàng và mở tiệm này. Ông đứng bếp đâu vài năm đầu thôi, rồi bây giờ thuê người huấn luyện cho họ nấu. Nhưng mà theo công thức pha chế bí mật của ông ta. Vừa nói, Tuyết vừa mở bóp lấy ra tấm danh thiếp của tiệm ăn. Mặc dầu điều này không cần thiết bởi địa chỉ và số phone đã in sẵn trên trang quảng cáo. Để hai gã an tâm hơn, Tuyết tỉ mỉ giảng muốn chứng tỏ nàng đã kiểm tra kỹ lưỡng mọi chi tiết cần thiết. Nàng cầm cái phone, quệt quệt trên màn ảnh rồi bấm to bức hình chụp gia đình chủ nhân nhà hàng. Nàng đặt cái phone lên bàn cho Quan và Đại nhìn rõ rồi nói. Đây này. Ông chồng tên là Nguyễn Viết Trung, 43 tuổi, bà vợ là Hà, 38 tuổi, có đứa con gái duy nhất là Ngọc Hương 13 tuổi, đang học trường trung học Saint Mary. Thu nhập của hiệu ăn á, này, lắng nghe nhá. Thu nhập của hiệu ăn mỗi ngày từ 8 đến 10.000, nghìn, cuối tuần và ngày lễ thì từ 10 đến hai nghìn, bình quân mỗi tháng là khoảng 300.000, nghìn, một năm ba triệu 6, mà hiệu này đã có 10 năm rồi. Bà Hà á, thì thường có mặt ở nhà hàng, dù có mướn thêm người quản lý là Tấn lo việc điều hành tổng quát. Riêng ông Trung thì rất ít khi đến nhà hàng Ông mới mua thêm một khu thương xá tên là New Plaza Gồm ba chín units ở trên đường số bảy. Đại chen vào À khu thương xá này thì em biết Phòng mạch bác sĩ Vũ Liêm nằm ở trong ấy mà Thỉnh thoảng em vẫn đến khám bệnh Tuyết gật đầu rồi thêm ừ. Hiện ông Trung bây giờ vừa mới đang sơn sửa lại một unit ở giữa để làm văn phòng Nói chung là hai vợ chồng này có tiền Thu nhập từ hiệu ăn đã cao mà họ còn khôn ngoan đầu tư thêm về địa ốc. Đầu tư địa ốc mới mau giàu vì Trung Quốc nó cứ un un nó đổ sang đây này. Mỗi năm Trung Quốc bỏ ra 31 tỷ Mỹ Kim để mua nhà ở Mỹ. Làm sao mà giá nhà xuống được? Tuyết ngừng lại một chút để uống cà phê và để chờ ý kiến của Quang và Đại. Đại hỏi, như vậy là mình bắt cóc đứa con gái rồi đòi bố mẹ nó chuộc tiền hả chị? Tuyết lắc đầu đáp ngay, không Cứ để đứa con gái đấy làm cái mồi để mình hăm dọa thôi Còn hiệu quả hơn Đại lại hỏi Vậy là bắt cóc bà vợ Đòi ông chồng chuộc tiền Tuyết lại lắc đầu nàng nói Không mình bắt cóc ông chồng Để bà vợ chuộc tiền thì hay hơn Quang cũng ngạc nhiên hỏi lại Bắt ông chồng à Trong phim ảnh ấy thì tôi thấy Thường thường là người ta bắt cóc bà vợ hoặc đứa con Để ông chồng lo tiền chuộc Chồng chạy tiền bao giờ cũng giỏi hơn vợ tuyết lắc đầu giải thích không không bắt cóc đàn bà lắm khi bất lợi lắm đàn bà thường dễ xúc động dễ kinh hãi có khi đâm ra hoảng sợ gần như là mất trí rồi cơ ầm ĩ lên bất chấp mọi hăm dọa đàn ông á thường thì điềm tĩnh hơn mà vợ nào chả hay thương chồng nên mình đòi tiền dễ hơn cả quang và đại đều cảm phục sự chu đáo của tuyết tuyết lại thêm tôi truy cập trên mạng nhiều lắm thấy có trường hợp một bà bị bắt cóc người ta chưa làm gì bà ấy Chỉ đưa về nhốt thôi, mà bà ấy sợ quá bà ấy đứng tim bà ấy chết luôn ấy. Quang nhìn đại và kêu lên nho nhỏ. Thế thì bỏ mẹ. Đội cái việc mà đem thủ tiêu cái xác chết cũng đủ vất vả rồi mà lại chẳng được đồng bạc nào. Tuyết gật đầu rồi chậm rãi chỉ dẫn công tác rất tỉ mỉ cho Quang nghe. Tuyết nói. <cười> Này nha, hiện nay ông Trung thường có mặt ở khu thương sáp New Plaza đến 7 giờ chiều mới về. Giờ ấy là thuận tiện hơn cả. Anh với chú Đại chờ Lão từ trong văn phòng bước ra khu parking phía sau. á Vì bao giờ Lão cũng đậu xe ngay sau văn phòng của Lão. Trước đó anh và chú Đại cần đỗ cái xe ven của mình ngay sát vào cái ô tô của Lão. Khi mà Lão tiến vào mở cửa ô tô của Lão thì anh và chú Đại kín đáo, dí dao hoặc dí súng, ép Lão lên xe, đẩy vào xe ven của mình. Đây mới là khâu quan trọng nhất nhé. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của Tuyết, Đại nói cứng. Khâu này thì dễ thôi, mình em làm cũng được. Tuyết nhìn Đại cười nhẹ và nói ngay. Ừ, dễ, nhưng mà cũng phải tùy theo tình hình hiện trường. Chẳng hạn như nhỡ mà lúc đấy chung quanh đột xuất có người xuất hiện thì sao? Chú sẽ xử lý như thế nào? Đại tự tin đáp. Khu thương xá ấy thì em rõ, biết rõ lắm. Vì bác sĩ gia đình của em ở trong khu ấy mà. Bãi đậu xe phía trước thì đông. Nhưng nếu ông Trung đỗ xe phía sau thì vắng lắm. Đẩy ông ấy lên xe không có khó khăn gì. Quang ngồi đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi. Bắt lão rồi mình đưa đi đâu Tuyết đã chuẩn bị sẵn nên đáp ngay ơ hay Thì đưa về đây chứ đưa đi đâu Bởi thế tôi đã nhắc là Phải giữ căn nhà này Nhà này mặt trước rất là cao Mặt sau lại thấp hẳn xuống Chỉ có con đường hẻm chạy ngang Có sân rộng để mở cửa vào basement Thì rất là kín đáo Không có ai chú ý Nhốt lão dưới si basement là an toàn nhất Nhốt cả tháng cũng chả ai biết Tuyết vừa dứt lời Thì ngoài hành lang có tiếng gõ cửa Mà tiếng gõ lại lớn và dồn rập Cả ba đều tái mặt nhìn nhau, vì có tật giật mình. Đại đứng dậy từ từ bước ra, nhìn qua lỗ khóa rồi mới quay nhìn tuyết khẽ gật đầu. Đại xoay nắm cửa, mở hé và nhận ra ngay hai người đàn bà Mỹ trẻ tuổi, thuộc đạo Jehovah Witness, chuyên đến khu vực này giảng đạo. Đại thở phào nhẹ nhõm tươi cười cáo lỗi vì đang bận không tiếp họ được. Họ không thất vọng vì công việc của họ đã quen rồi. Ghé vào 10 nhà thì 9 nhà từ chối không tiếp Dù vậy họ vẫn bình thản, đầm ấm Mở cặp lấy ra vài cuốn sách mỏng Cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt để lại cho Đại Hy vọng Đại sẽ đọc và hiểu thêm về Đức Chúa Trời Rồi họ lịch sự cúi chào và hẹn ngày tái ngộ Đại khép cửa, cài then và quay vào Nhìn tuyết lắc đầu cười. cười Làm giật bắn cả người Hai bà này quen, cứ lâu lâu lại đến đây một lần Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm và bảo đại Ôi da, hết cả hồn. Cái đạo này dù tốt đến đâu thì chị cũng không thể nào theo được vì họ cấm truyền mẫu. hồi chị còn sống với ông hàm, hễ có người đến giảng đạo, ông đều mở cửa đón vào hết mà mới nghe mới có hiểu cái gì đâu. Ông mới bảo cứ cho họ vào rồi họ cứ nói rồi mình mình ngồi mình, ngồi, mình nghe để mình học tiếng anh. À, nhưng mà khoan đã, nãy giờ chị nói đến đâu rồi? Đại đáp ngay, chị nói đến đoạn em với anh khoáng đường trung lên Seven. Tuyết vội chen vào bằng giọng nhỏ hơn. Đúng, đúng, đúng. Rồi, rồi. Cảm ơn chú nhé. Đây này, cần nhất là khi mà đẩy ông lên xe là phải bịt mắt, bịt mồm lão ngay. Không để cho lão kêu và nhất là không để cho lão biết mình đưa lão đi đâu nhé. Lời chỉ dẫn của Tuyết rành mạch như cầm tay dẫn đi khiến cả Quang lẫn đại đều hình dung trước diễn tiến khá đơn giản, không đáng lo ngại lắm. Tuy vậy cả hai vẫn trầm ngâm nghĩ ngợi bởi chưa thực hiện việc bắt cóc bao giờ. Tuyết hỏi. Sao? <cười> Quán truyệt cả chưa? Cần có hỏi gì nữa không? Hai gã chưa kịp lên tiếng thì Tuyết lại nhìn quang và thêm ngay. À, không không, quên quên, còn cái này nữa nhé. Tôi dặn cái này rất là quan trọng. Tuyệt đối không dùng di động của mình. Gọi cho vợ lão bằng phone công cộng hoặc bằng cái phone đặc danh. Ở đây, tôi mua sẵn rồi đây. Chốc nữa tôi sẽ đưa cho anh. Dùng xong là quang đi ngay. Quang bỏ hoặc là đập nát đi. Đừng để lọt vào tay người khác. Nhưng mà tốt nhất là lấy ngay cái phone của lão mà gọi cho vợ lão. Quang cầm chai bia lên nhưng không uống, gã hỏi. Gọi cho vợ lão ở Hiệu ăn hay sao? Tuyết đáp. Tôi có số di động của bà Chốc nữa là tôi đưa luôn cho anh. Im lặng một chút, Quang hỏi một câu quan trọng. Mình đòi bao nhiêu tiền chuộc? Tuyết phân vân một chút rồi phân bua. Thì đấy, tôi thì tôi cũng tính đi tính lại mãi câu này. Đòi nhiều quá thì gây khó khăn... Gây khó cho người ta Và họ sẽ có cớ là để câu giờ Rồi kéo dài cái cuộc mặc cả Và biết đâu chừng vì thế mà mình sơ sẩy rồi lại đến tay cảnh sát Mà đòi ít quá thì chả bỏ cái công mình ra tay Đại sốt ruột ngắt lời Nhưng mà rút cục thì chị định đòi bao nhiêu Tuyết nhìn đại đáp Đòi 300 nghìn 300 thì dễ cho họ Chắc lúc nào họ cũng có sẵn Quang nhớ mày hỏi lại 300 có ít quá không? Mỗi người được có một trăm. Cứ như Tuyết nói, một tháng nhà hàng Thái nó thu nhập đã ba trăm nghìn rồi. Đối với họ có thấm vào đâu? Theo tôi, mình nên đòi khoảng một triệu. Chuyện này đâu có phải lúc nào cũng làm được. Mình mà chót lọt được một lần rồi là phải rút vào bóng tối một thời gian dài cho người ta quên đi. Đâu có thể nào tái diễn ngay được. Tuyết tính lại đi. Đòi một triệu chứ ba trăm trả bỏ. Tuyết lại phân trần. Tôi thì tôi cũng nhất trí với anh là 300 thì hơi ít. Nhưng mà mình đưa ra con số nhẹ thì mới hy vọng kết thúc nhanh. Chứ nếu mà mình đòi nhiều quá thì phải có thì giờ cho người ta đi gom tiền. Mà càng kéo dài lâu thì lại càng rủi ro nhiều hơn. Ngừng một chút, tuyết nói thêm. Với lại, dù giàu đến đâu thì cũng chẳng ai để nhiều tiền mặt trong nhà. Mà ra ngân hàng rút thì ngân hàng sẽ hỏi là rút làm gì một lúc nhiều thế. Luật ngân hàng là không có cho phép. Khi một người ôm nhiều tiền mặt quá thì thường là bị nghi là dính dáng hoặc là đến bạch phiến hoặc là tài trợ cho khủng bố. Vì thế ngân hàng có nhiệm vụ phải là báo cáo với khách hàng rút nhiều tiền mặt. Đó là điều tôi lo ngại nhất. Quang nếu kéo. Hẹn lắm thì cũng phải đòi 600. Chia ba mỗi đứa 200. Đại vốn nể Tuyết nên không đặt lại vấn đề. Tuyết đã quyết định thì nên nghe theo. Gã nói. Gia quân lần đầu 300 là được rồi anh Quang. Tuyết cười, nhìn Đại thầm cám ơn, nàng nói <cười> Thôi, cứ nhất trí như thế đi, chú Đại nói đúng đó Làm ăn chuyến đầu, cần chót lọt để lên tinh thần Tuyết cầm ly cà phê đứng dậy, Quang hỏi Thế bao giờ tiến hành? Tuyết lạnh lùng đáp Chiều mai Quang giật mình nhìn Đại, vì không ngờ Tuyết quyết định nhanh như thế Tuyết vội thêm Mai là thứ ba, khu thương xá tương đối vắng vẻ Để trấn an thêm, Tuyết nói tôi cũng xem lịch tam tông bưu rồi ngày mai là ngày đại cát xuất hành rất tốt nhất là vào giờ dậu hay là giờ tuất cả quang và đại đều im lặng đã toan mở cửa bước ra bỗng tuyết quay lại hạ giọng nói À này mình bắt óc chủ yếu là để đòi tiền cho nên không đánh đập tra tấn và dứt khoát là không giết người ở bên này á giết người rất là khó thoát cảnh sát lùng cho đến cùng có những vụ án tưởng chìm vào quân lãng mà mấy chục năm sau cảnh sát vẫn còn moi ra được Cả Quang và Đại cùng gật đầu, tuyết lại thêm. Mà này, ngày mai anh Quang và chú Đại dứt khoát là không được uống bia, dù chỉ một giọt. Phải hoàn toàn tỉnh táo để lo cho công việc. Chú Đại kiểm tra xem cái xe ven của mình máy móc xăng nhất cho đầy đủ. Chớ có để trục chặt rồi lại hối hận thì muộn rồi. Đi ăn cướp mà dọc đường xe chết máy hay chết xăng thì đúng là mua lấy cái chết ấy. Tuyết tháo chốt cải then cửa và bảo Quang. Bây giờ anh ra xe, tôi đưa tiền cho anh trả tiền nhà. Rồi tôi đưa cho anh cái phone mới và số xeo của bà Hà. Còn chú Đại, chú xuống dọn dẹp cái basement đi. Trên vách, chung quanh nhà, cần kiểm tra kỹ, không để cho lão biết địa chỉ nhà này. Nói chung, dù không bịt mắt lão, lão cũng không thể biết lão đang ở đâu. Bất cứ khi cần cái gì cho lão ra ngoài là bắt buộc phải bịt mắt, nhớ kỹ điều đấy. Dứt lời, tuyết đẩy cửa bước ra, quang ưu tư đi bên cạnh. Lòng vẫn còn buồn phiền vì tuyết chủ trương đòi tiền chuộc ít quá. Quang đứng trước cửa xe nói chuyện thêm với Tuyết một lúc khá lâu. Xa gần thuyết phục Tuyết tăng thêm tiền chuộc. Nhưng Tuyết bảo. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, anh Quang à. Đánh cú nào là phải chắc cú ấy. Không nên dồn người ta vào thế bí. Rồi Tuyết kết luận. Những gì cần nói tôi đã nói cả rồi. Dứt khoát từ hôm nay, anh và chú Đại không được liên hệ với tôi cho đến khi xong việc. Dù bằng điện thoại bàn hay là điện thoại di động cũng không được gọi cho tôi. Bất đắc dĩ chỉ gọi cho tôi thì dùng điện thoại công cộng. Hoặc là giả vờ đem quần áo đến tiệm dry clean của tôi rồi gặp nhau ở đấy. Nghe chưa? Quang nhìn Tuyết nghiêm trang gật đầu. Lần nào bố trí công tác Tuyết cũng lặp lại điều này. Bởi nàng biết khi băng đảng bị bắt bao giờ cảnh sát cũng tịch thu ngay, phôn tay để truy thêm ra tòng phạm. Quang và Đại cũng đã thề non hẹn biển là nếu chuyện chẳng lành xảy ra thì hai gã dứt khoát không để lên lụy đến Tuyết. Tuyết nói good lắc rồi chui vào xe lao đi. Quang đứng nhìn theo một lúc rồi mới quay vào ngồi xuống bên đại. Đại đang cười hồn nhiên theo một cuốn phim hoạt họa trên tivi Quang hỏi, mày thấy thế nào? Mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn này, đại đáp. Em thì em chẳng nghĩ gì cả. Từ trước đến giờ chị Tuyết đề xuất chuyến công tác nào cũng thành công. Thành ra lúc nào em cũng tin vào chị ấy. Nói đúng ra là tin vào cái may của chị ấy. Vừa may mà lại vừa khôn. Mà nói trắng ra thì cái nghề của anh em mình Chủ yếu là cần phải gặp may Quang ngồi im Đại vặn nhỏ tivi Quay nhìn Quang Phân vân hỏi Anh không thích chuyến ăn hàng này hay sao Em hỏi thật Nếu anh không thích thì thà gặp thẳng chị Tuyết Nói với chị ấy là mình hủy bỏ Anh không thích không hạ quyết tâm Thì làm làm gì Chị Tuyết thường bảo với anh em mình là Nghề nào cũng có thể thành công hay thất bại Nhưng riêng cái nghề của mình thì chỉ có quyền thành công chứ không được quyền thất bại. Bởi thất bại có nghĩa là không còn cơ hội làm lại lần thứ hai. Quang cũng biết ý. Tuyết muốn nhấn mạnh rằng hai gã phải thận trọng. Bởi có thể bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường hoặc có thể bị bắt rồi ngồi tù suốt đời. Cho nên hễ ra tay là phải thắng lợi. Quang thở dài nói. Tao có sợ gì đâu. Chẳng qua là vì mình chưa bắt cóc ai bao giờ Nên tao hơi hơi bận tâm một tí Đại cười trấn an đàn anh Em thì em thấy dễ hơn cả những phi vụ trước đây Anh có nhớ cái lần mình dỡ kho hàng Sarkvip Avenue không? Hai cái thằng bảo vệ nó kiên trì đuổi theo Bắn vèo vèo sau lưng anh với em Hôm ấy em cứ tưởng là mình về chầu tổ rồi chứ Quang bật cười nhớ lại khúc phim dĩ vãng sôi động và gật cù nói Ừ Mày nhắc tao mới nhớ, hai cái thằng bảo vệ ấy mới thật là điên. Đúng là hai thằng dồ. Mình ăn cắp kho hàng của chủ nó, chứ có phải của nó đâu. Mà cả hai thằng đều liều mạng sống chết với mình. Bất đắc dĩ hôm ấy tao phải bắn lại mấy phát, để chúng nó biết là mình cũng có súng. Thế mà nó cứ vẫn cứ bám theo mình nó đuổi. Hai gã say sơ ôn lại vài mẩu chuyện quá khứ để rút kinh nghiệm và để mừng là mình đã thoát hiểm nhiều phen. Rồi không ai bảo ai Cả hai chia tay nhau Mỗi đứa đi một hướng Quang thì xuống phố tàu tìm mấy cô gái Trung Quốc Trong phòng tắm hơi Và massage gọi là để xả xui Kỳ thực đã có xui gì đâu mà xả Đại thì tìm vui trong casino bên bờ sông Xong bài duy nhất ở thành phố này Đại kéo máy cỏ con cho qua thì giờ thôi Vì biết trước ngồi nhà chờ đến ngày mai Thì thời gian sẽ giải lê thê Hôm sau ngày trọng đại đã đến, mới 7 giờ sáng Quang đã lục đục ngồi dậy, gã xuống bếp nấu nước pha cà phê rồi bưng ra phòng khách ngồi hút thuốc. Theo thói quen, thế cứ ngồi ở salon là Quang bật tivi dù không chủ ý theo dõi. Một lúc sau thì đại cũng dụi mắt từ buồng ngủ bước ra. Đại ngạc nhiên thấy Quang vội nói, Ơ, em cứ tưởng em thức sớm, hóa ra anh lại còn sớm hơn em, đi ăn phở không anh? Quang đáp gọn: phở nào giờ này? Sớm lắm thì cũng phải 9 giờ. Uống tạm cà phê ở nhà đi. Khoảng 8 rưỡi mình đi. Đại vào bếp lấy cà phê rồi ra ngồi bên Quang. Quang hạ giọng nói. Chốc nữa mày kiểm tra lại xe. Đổ xăng cho đầy đủ. Ăn sáng xong thì mình chạy lại khu thương xá New Plaza của Lão Trung. Mày phải tham quan hiện trường thật kỹ. Vì chiều nay đã mày sẽ lái xe. Tao canh gác Lão Trung trên xe. Nói dại. Nếu chẳng may có chuyện gì trục chắc, ấy, thì mày phải biết mình sẽ chạy đường nào. Đại đốt thuốc và bình thản đáp. Anh không phải lo, khuấy em rành lắm, ngõ ngách nào em cũng biết. Ngồi trầm ngâm một lúc, hai gã không đứa nào nói với nhau lời gì. Vì cùng ưu tư nghĩ đến công tác trọng đại chiều nay, bỗng quang chép miệng lên tiếng. Chỉ có bà Tuyết là ăn ngon, cha phải làm cái mẹ gì cả mà ngồi nhà cũng được chia tiền như tao với mày. Mày thấy có hợp lý không? Đại vốn nể tuyết nên cãi ngay. Mình đã nhất trí với nhau. Chị tuyết là người lên kế hoạch. Anh với em là người thực hiện. Ai cũng quan trọng cả. Sao hôm nay anh lại đặt vấn đề là thế nào? Quang gắt nhẹ. Tao nêu ý kiến là vì tao muốn bảo vệ quyền lợi cho cả mày lẫn tao. Chứ có phải của riêng tao đâu. Đại xoa dịu. Em thấy cứ để như thế đi. Nếu anh có ý kiến khác ấy, thì hôm nào gặp chung cả chị tuyết. Anh thử nêu ra xem ý chị ấy thế nào. Quang im lặng không nói gì nữa. Quang thấy mình yếu thế vì lúc nào Đại cũng đứng về phía Tuyết. Đại vốn biết Quang từ lâu đã mất thiện cảm với Tuyết chỉ vì Quang muốn dọn vào sống chung với Tuyết mà Tuyết không bằng lòng. Ngày ấy sau khi biết chắc Tuyết không còn có ý hàn gắn với hàm nữa Quang nghĩ đơn giản rằng người thì bị vợ bỏ, kẻ thì bị chồng chê. đồng hội đồng thuyền sao không nhập chung với nhau theo kiểu gốc gạo thổi cơm chung. Quang không dám ngỏ lời với Tuyết nên một hôm gã nhờ Đại nói giùm. Đại nhận lời chạy lại tiệm giặt ủi gặp Tuyết. Đại ít ghé đây nên Tuyết hơi ngạc nhiên. Nàng đứng trong quầy tươi cười hỏi: Ủa, chú tìm chú tìm chị làm cái việc gì? Có việc gì không? Đại lắc đầu đáp: Không không chị, <cười> em đi ngang tạt và thăm chị thôi. Tiệm của Tuyết thật ra không phải là chỗ giặt ủi, mà chỉ là nơi nhận hàng. Rồi buổi chiều sẽ có người đến đem hàng đi, và giao hàng đã giặt sạch cho Tuyết. Kinh doanh kiểu này thì không lời nhiều, nhưng nhàn hạ và tiệm không bị ồn ào. Lúc Đại đến, tiệm không có cách. Tuyết đang ngồi sau quầy. Lật tờ tạp chí thời trang coi hình, nàng hỏi cho có chuyện. Bố chú với lại anh Quang dạo này sao rồi? Có gì lạ không? Đại lắc đầu, mọi chuyện đều bình thường. nhưng mà nhưng mà nhân chị nhắc đến anh quang ấy thì em định hỏi chị cái này tuyết tắt nụ cười nghiêm mặt nói ừ? chú định hỏi cái gì Ch chú cứ nói đi đại đã soạn bài trước nên nói ngay chị ạ anh quang ấy, lúc nào cũng quý mến chị mà chị cũng chả vướng mắc gì từ khi chia tay anh hàm thế, thế thế giả như bây giờ chị và anh quang hợp lại với nhau ấy, thì Chị thấy có được không? Tuyết cười nhẹ gấp tờ tạp chí và hỏi Đại. Đây là ý của chú đề nghị với chị hay là anh Quang nhờ chú giỏi ý chị? Đại vốn biết Tuyết rất nhạy bén cho nên đành thú nhận. Chị ạ, anh Quang nhờ em. Tuyết cười thành tiếng và nói. <cười> chị đoán ngay là như thế. Nhưng mà nè, <cười> chị hỏi chú nha. Riêng chú thì chú thấy như thế nào về đề nghị của anh Quang? Chú ủng hộ hay là phản đối? Mặc dù trước khi đi gặp Tuyết, Quang đã từng dặn Đại rằng, Mày phải nói vun vào cho tao, đề cao tao vài câu thì may ra bái mới siêu lòng. Đại vẫn nhớ những lời dặn dò tha thiết đấy của Quang, nhưng Đại thành thật bảo Tuyết. Em ấy, thì em hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, không ủng hộ cũng chẳng phản đối. Vì thú thật là em tin duyên số là định mệnh riêng của mỗi người. Tuyết hài lòng nở nụ cười tươi hơn và nói. Ừ. Chú về nói với anh Quang là chị gửi lời cảm ơn anh ấy. Nhưng mà chị chủ trương á, là thà lấy người xa lạ, chứ dứt khoát không có lấy bạn của chồng. Đại thở phào từ giã Tuyết và phóng về ngay. Trong thâm sâu, Đại vẫn thấy Quang không xứng đáng với Tuyết. Tuy cùng là dân giang hồ nhưng Tuyết lúc nào cũng giữ phong cách lịch sự đại các, Trong khi Quang thì bề ngoài quá xuề xòa, đầu tóc, bù xù. áo quần nhàu nát, nhìn cứ như người lâu ngày không tắm. Làm sao đi bên Tuyết được, cho nên Tuyết từ chối là đúng ý của Đại. Lúc ấy Quang đang hồi hộp ngồi nhà uống bia chờ tin của Đại. Vừa thấy xe Đại chạy vô sân, Quang đứng bật dậy bước nhanh ra cửa, đăm đăm nhìn mặt Đại để đoán kết quả. Nhưng Quang đoán không được, vì mặt Đại rất hớn hở. Đại vừa vào nhà, Quang hỏi ngay, Bái bảo sao? Bái bảo sao? Đại ngồi xuống sofa rồi nói Chị Tuyết bảo em là chị ấy cũng quý anh lắm Nhưng chủ trương của chị ấy là lấy người xa lạ chứ không lấy bạn của chồng Vì lấy bạn của chồng thì vô tình lại làm chị ấy nhớ đến ông chồng cũ Quang ngồi thử không nói gì nữa Đơn giản là Tuyết không thích Quang Từ đó Quang mang nặng vết thương trong lòng Cái vết thương chính là lỡ nói cho Đại biết mình mê Tuyết Và bị Tuyết từ khước làm cho Quang nhìn Đại lúc nào cũng thấy ngượng đôi khi có cảm tưởng như Đại đang chế giễu mình. 9 giờ Đại lấy xe cùng Quang đi ăn Phật. Cái xe ven này bình thường vẫn đậu ở sân sau, chỉ dùng đến khi cần chở hàng hay sao hàng. Vì là xe công tác cho nên tiền bảo hiểm hàng năm do tuyết đóng. Ăn phở xong hai gã chạy lại khu thương xá New Plaza của ông Trung. Phía trước có bãi đậu xe rất rộng dành cho các khách hàng. Phía sau là bãi đậu nhỏ hơn dành cho chủ nhân, cho nhân viên của các cửa tiệm và để xe tải lên xuống hàng hóa. Đại cho xe ven bãi đậu phía sau, dừng lại tìm chỗ gần khoảng giữa thương xá. Đại tắt máy, nhưng cả hai vẫn ngồi yên trong xe, quang chỉ cái Lexus màu trắng đục và bảo đại. Xe của Lão Trung đấy! Cùng với câu nói ấy, hai gã nhìn qua cửa sổ vào văn phòng làm việc của ông Trung, thấy ông đang ngồi ngửa trên ghế bành, nói chuyện điện thoại, miệng cười hớn hở. Ông mặc bộ com lê màu nhạt nhưng không thắt cả vạt, và đúng như Tuyết nói, văn phòng thương xá chỉ có mình ông điều hành, không thuê thư ký. Có lẽ vì toàn thương xá không còn gian nào bỏ trống. Chỉ cần mình ông thu tiền hàng tháng là đủ rồi. Ông vừa tầm không cao lớn lắm cho nên rất dễ khống chế. Văn phòng của ông nằm ở giữa thương xá, trang trí đơn giản nhưng sang trọng. Bên phải là phòng mạch bác sĩ và bên trái là tiệm bán các loại dược thảo. Đại quan sát kỹ lưỡng chung quanh rồi bảo Quang. Bây giờ mình về anh Quang ạ. Năm giờ quay trở lại. Đến muộn quá nhỡ láo về mất thì hỏng việc của mình Cho nên là em tính là 5 giờ Anh em mình quay lại Quang gật đầu Đại cho xe vòng ra phía trước Để quan sát thêm một lần nữa rồi mới quẹo ra đường chính Mấy tiếng đồng hồ ngồi nhà dài lê thê Bật tivi lên nhưng cũng chẳng coi được Mở phone xem tin tức hay nghe nhạc cũng vẫn không tập trung Quá trình trộm cắp đã nhiều Vào sinh ra tử không thiếu, nhưng hôm nay cả Quang lẫn đại đều quá hồi hộp vì lần đầu tiên bắt cóc người. Quang nằm ngửa trên sofa, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần, khói thuốc từ miệng phun ra liên tục. Đại điềm tĩnh hơn một chút, vào bếp nấu mì gói, nấu để cho quá thì giờ thôi, chứ thật ra đại không đói. Hồi chiều hai gã trở lại thương giá New Plaza, đại cho xe ra khu Bắc Kinh phía sau, nơi còn khá nhiều chỗ trống và lâu lâu mới có chiếc xe qua lại. Chiếc Lexus của ông Trung vẫn nằm ở chỗ cũ ngay sau văn phòng của ông. Và rất may là cả hai bên chỗ xe của ông đều còn trống. Nhìn qua cửa sổ, ông Trung vẫn cặm cụi làm việc trước computer. Thời gian trôi qua quá chậm. Hai gã ngồi chờ trên xe, bồn trồn như lửa đốt trong lòng. Gần 7 giờ, ông Trung mới đứng dậy, khóa cửa trước, tắt đèn và xách cái cặp nhỏ ra phía sau. Lập tức, đại cho xe ven của mình lao vào đậu sát bên, phía tay lái, xe của ông Trung. Đại mừng rỡ nhìn chung quanh không có ai. Rất xa ở phía cuối hành lang mới có hai người mở cửa, mang bao rác ra, bỏ vô thùng lớn rồi lại quay vào ngay. Ông Trung đẩy cửa bước ra hành lang Khóa cửa sau văn phòng Rồi thơ thới bước lại toát mở cửa xe Thì Quang và Đại Đã đeo sẵn mặt nạ Từ xe van lao xuống Và nhanh như chớp Kéo mạnh ông lên xe van của mình Ông Trung kinh ngãi ú ớ kêu lên Nhưng Quang đã nhanh tay Lấy băng keo dán kín miệng ông lại Đồng thời lấy miếng vải đen dày cổ Cuốn quanh đầu để bịt kín đôi mắt của ông Miếng vải đen này cả Quang Lẫn đại đều đã bịt thử vào mắt mình Để bảo đảm ông Trung không thể nhìn thấy gì Quang đẩy ông nằm xuống băng giữa Lấy băng keo chói luôn hai tay và cả hai chân Xong mọi việc Hai gã mới tháo mặt nạ Và đại cho xe lăn bánh ra đường. Quang thì ngồi luôn ở băng sau Để canh giữ nạn nhân Gã cối xuống lục tối ông Trung Lấy điện thoại của ông Và tịch thu luôn một nắm tiền mặt ông để trông bó Nhớ đời tuyết giận Đại lái xe rất điềm tĩnh, giữ đúng tốc độ trong thành phố. Tới chỗ rẽ vào con đường nhà mình, quang bỗng đập vào lưng đại và hốt hoảng nói nhỏ. Tìm đường khác, tìm đường khác, phía trước có xe cảnh sát. Đại bình thản gạt đi, Cảnh sát thì kệ cảnh sát chứ, họ đỗ ở đấy tức là họ có việc của họ, liên quan gì đến mình. Rồi đại cứ đi thẳng, đường chung về sân sau nhà mình vào khoảng 8 giờ tối. Đại tắt máy xe Thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Quang. Phi vụ này gồm hai khâu, bắt người và đòi tiền. Khâu thứ nhất đã hoàn thành tương đối dễ dàng. Khâu thứ hai quan trọng hơn là đòi tiền chuộc. Bởi không đòi được tiền chuộc thì bắt cóc để làm gì. Xe ven của Quang và Đại đương chung về đến sân sau. Quang nhảy xuống trước, ráo giác đảo mắt nhìn quanh. Con đường nhỏ trước mặt, ban ngày vốn đã bắn vẻ rồi. Huống chi buổi tối lại càng im lìm hơn. Quang lôi ông trung xuống và đẩy nhanh vào basement. Nhưng ông ngã lăn ra trên sàn. Vì hai chân bị trói không đi được. Đại sực nhớ ra, vội cúi xuống tháo băng cho ông, rồi dìu ông vào. Đại khép cửa chính và tất cả các cửa sổ. Bật đèn lên rồi đẩy ông ngồi xuống cái ghế trong góc nhà. Gã tháo miếng băng bịt miệng ông, nhưng mảnh vải đen bịt mắt thì dĩ nhiên vẫn giữ nguyên. Băng keo bịt mồm vừa gỡ ra, ông Trung điểm tĩnh hỏi. Các ông là ai? Bắt tôi làm gì? Cởi trói cho tôi đi chứ, tôi có làm gì đâu mà phải trói các ông có súng mà. Quang và nhất là đại, lấy làm lạ là nạn nhân không hề tỏ ra chút sợ sệt nào, như ai gã đoán trước. Lúc hai đứa đẩy ông lên xe, thì quả thực ông có giật mình kinh ngãi vì quá bất ngờ và vì cả hai cùng đeo mặt nạ như trong phim kinh dị. Nhưng rồi suốt quãng đường về đây, ông nằm yên, không vùng vẫy, không phản kháng. Có lẽ ông im lặng để suy nghĩ về cách xử trí những giờ phút sắp tới. Ông điềm tĩnh thì tốt cho Quang và Đại, bởi có thể nói chuyện dễ dàng. Quang gật đầu ra hiệu bảo Đại cởi trói cho nạn nhân, rồi Quang kéo cái ghế ngồi đối diện ông và nghiêm giọng nói. Ông nghe kỹ đây, nếu ông hợp tác, chúng tôi không làm gì ông cả. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho vợ ông, báo cho vợ ông biết là ông đang bị bắt cóc. Ông cũng sẽ nói chuyện với vợ ông, bảo bái chuẩn bị tiền mang đến chuộc ông. Địa điểm giao tiền, tôi sẽ cho vợ ông biết sau. Dừng lại một chút, Quang nhấn mạnh. Nếu vợ ông báo cảnh sát, chúng tôi sẽ giết ông. Ông bảo vợ ông nên nghĩ đến mạng sống của ông, và nhất là con bé Ngọc Hương 13 tuổi đang học ở trường Saint mary Ông Trung xoa hai cổ tay vừa được cởi trói. Nghe nhắc đến con gái, ông vội vàng nói. Tôi sẵn sàng hợp tác, nhưng các ông đòi bao nhiêu. Thái độ điềm tĩnh của ông Trung khiến Quang thấy rõ tình hình có vẻ thuận lợi. Tuy vậy, gã vẫn nói thêm để nhắc ông. Thu nhập nhà hàng của ông mỗi năm bình quân là hơn 3 triệu, mà ông mở nhà hàng đã hơn 10 năm. Chưa kể khu thương xá lúc nào cũng kiếm khách, Tiền đối với ông không thành vấn đề. Ông chỉ nên nghĩ đến tính mạng của ông và vợ con ông mà thôi. Đại ngồi bên Quang gật đầu nhất trí, mặc dù ông Trung đang bị bịt mắt có thấy gì đâu. Chờ Quang nói xong, ông Trung hỏi lại. Các ông đòi bao nhiêu? Quang nhìn Đại hỏi ý, định tăng con số lên, nhưng Đại đã nhanh miệng, chen vào. Ba trăm nghìn. Nói xong, Đại nhìn ông Trung chờ đợi phản ứng. Không ngờ ông Trung gật đầu nói ngay, số tiền ấy thì vợ tôi có thể lo được. Câu trả lời làm Quang đâm ra hối hận nếu biết dễ như thế thì Quang đã tăng lên rồi. Nhưng ông Trung tiếp ngay, vợ tôi lo được, nhưng chắc phải mất ít nhất một 2 ngày. Giờ này không còn ngân hàng nào mở cửa. Nhớ lời tuyết, đại yêu tư hỏi, vợ ông ra ngân hàng lấy một lúc cả mấy trăm nghìn, thế nào người ta cũng hỏi lý do. Ông bảo bà ấy chớ có dại dột mà khai ra Vợ ông không thương ông thì cũng phải nghĩ đến đứa con gái của ông Đừng để chúng tôi phải đụng đến nó nghìn đối với ông không phải là một món tiền nhớn Mạng sống của ông với con gái ông mới quan trọng Ông Trung gật đầu đáp Tôi biết như thế cho nên tôi đã nói là tôi sẽ hợp tác Quang nhấn mạnh Không phải là ông mà là vợ ông Ông phải nói cho vợ ông biết Đàn bà lắm khi nó nông nổi Chúng tôi bắt cóc ông vì tiền, đừng ép chúng tôi phải trở thành kẻ sát nhân. Ông Trung giải thích, các ông cũng biết không ai giữ tiền mặt ở nhà. Vợ tôi sẽ lấy ngân hàng một ít, còn thì vay mượn chỗ này chỗ kia, miễn là có đủ 300.000 cho các ông thì thôi. Quang hài lòng gật đầu, gã lôi trong túi ra cái phôn mới tinh tuyết đưa cho gã tối hôm qua, chưa dùng lần nào. chỉ mới nạp vào số di động của bà Hà vợ ông Trung. Thấy bước đầu có vẻ êm xuôi, quang ấn số gọi bà Hà, thì bỗng khựng lại, ngoác đại ra gần cửa và bảo, chắc để ngày mai hắn gọi. Bây giờ đã 9 giờ giờ, giờ đêm rồi, bà đâu có lấy tiền ở đâu được. Mình báo tin này bây giờ bà lo lắng cả đêm không ngủ được, giờ nghĩ quẩn, đi báo cảnh sát thì bỏ mẹ. Đại cãi lại ngay, Nhưng anh không gọi cho bà ấy. bây giờ, thì suốt đêm bà ấy chờ chồng không thấy về, bà ấy, bà ấy báo cho cảnh sát là chồng bà ấy mất tích, nhỡ cảnh sát đi lung thì làm sao? Đại vừa dứt lời thì quả nhiên điện thoại trong túi quần của Quang gieo vang, đó chính là cái điện thoại của ông Trung mà Quang đã tịch thu ngay từ lúc đẩy ông lên xe ven. Quang lôi cái phone ra, nhìn màn ảnh nhỏ, thấy hình người đàn bà xinh đẹp và hàng chữ vợ hiền Dương Thu Hà. Quang quay nhìn ông Trung, rồi lại nhìn đại, lưỡng lự không biết tính sao, nhưng ông Trung ngẩng lên, lớn tiếng hỏi ngay. Vợ tôi gọi phải không? Bình thường giờ này thì tôi đã về nhà ăn cơm tối, các ông có muốn tôi nói chuyện với bà ấy một tiếng không? Quang nói thật ý nghĩ của mình. Giờ này muộn quá rồi, ông có báo tin thì vợ ông cũng đâu có xoay đưa đi, tiền ra được, Chả thà để sáng mai. Ông Trung bảo, các ông để tôi nói với vợ tôi một tiếng. Mẹ con bái khỏi phải chờ cơm. Quang nhìn đại hỏi ý. Đại gật đầu. Quang đi nhanh vào đưa điện thoại cho chủ nhân. Ông Trung điềm tĩnh bảo vợ. Em với con cứ ăn cơm trước đi. Anh có việc chưa về được. Đừng có đợi. Ông chỉ mới nói được đến đó thì Quang đã rằng lấy cái phone trong tay ông. Đại đốt điếu thuốc cho mình. Rồi nhân tiện hỏi ông Trung. Ông có muốn hút thuốc không? Ông Trung lắc đầu đáp. Tôi bỏ thuốc lâu rồi, hơn 10 năm rồi. Hồi ở Thái Lan tôi hút như ống khói, vừa nấu bếp vừa hút. Sang đây vẫn còn hút, nhưng mà đến khi sinh đứa con gái thì tôi bỏ. Ông ông cũng nên bỏ thuốc đi. Tỷ lệ người hút thuốc bị cancer phổi cao lắm. Nhưng quan trọng hơn nữa là mình hút mà làm hại người chung quanh. Nhiều người không hút mà bị ung thư oan. Đại ngơ ngác nhìn ông không hiểu nổi ông đang chơi trò gì. Ông đang bị bắt cóc, mà lại điềm tĩnh giảng về cái hại của thuốc lá. Đại quay lại nhìn Quang, nhưng Quang đã vừa ra sân nói chuyện điện thoại. Đại đổi đề tài, dịu dàng bảo ông Trung. Tối nay ông ngủ ở đây, có giường, có washroom à, đầy đủ. Sáng mai chúng tôi sẽ gọi điện thông báo cho vợ ông biết điều kiện của chúng tôi. Quang lại vừa trở lại, nghe Đại nói. Quang sực nhớ lời tiết dặn sáng hôm qua. Là phải giữ lấy căn nhà này Sẽ có lúc cần dùng đến Bây giờ Quang mới thấy Tuyết nhận xét tinh tế Và biết nhìn xa Căn nhà này có tầng dưới rất kín đáo Nhốt ông Trung ở đây cả tháng Chắc cũng không ai biết Bởi vì mở cửa trông ra Thì chỉ thấy có một con hẻm nhỏ chạy ngang Mà lại rất ít xe qua lại Nhân nghĩ đến Tuyết Quang sực nhớ ra một việc quan trọng Gã lấy phone của mình Bước ra gần cửa gọi cho bà chủ nhà Và nói vắn tắt Bà Tâm, tôi đây, Quang đây. Sáng mai tôi sẽ đem tiền đến giả cho bà, đủ cả 6 tháng. Quang đang nhốt người phi pháp tại đây nên phải báo để bà chủ đừng có mò đến vì tính bà rất dai dẳng và lì lợm. Chủ nhà cảm động hân hoan, bảo Quang. Ơi, có tiền rồi à? Sao mà giỏi thế? Sao mà nhanh thế? Mới có 9 giờ, còn sớm lắm. Để tôi chạy sang tôi lấy ngay bây giờ. Sáng mai khỏi phiền các cậu phải dậy sớm. Quang giật mình gạt phắt đi, tôi nói mai là mai, tôi đang cầm tiền trong tay đây, bà cứ yên chí. tôi phải chạy ra ngoài bây giờ không gặp bà được. Ừ, thì tưởng sớm thì tôi chạy sang tôi lấy cho rồi, chứ đâu có phải là tôi không tin cậu. Rồi, được rồi, sáng mai cũng được, Này, trước khi đến thì nhớ gọi tôi một tiếng nhé. Cúp phôn rồi, Quang quay lại bên đại đang ngồi trước mặt ông Trung và bảo. Tao chạy lên nhà một chút, ý Quang muốn nhắc đại. Một mình canh gác ông Trung cho cẩn thận. Đại bảo ông Trung, ông có đói thì tôi nấu cho ông gói mì, mì kim chi của Hàn Quốc ăn được lắm. Ông Trung đáp ngay, không tôi không đói, khi nào đói tôi sẽ nhờ ông. Quang lên nhà chỉ vài phút rồi lại chạy xuống ngay, dường như sợ mình đại không đủ bản lĩnh trước mặt ông Trung. Im lặng một chút, ông Trung lên tiếng. Điều kiện của các ông là trăm ngàn tiền chuộc. Nhưng tôi nhờ các ông giúp tôi một việc. Lúc này cả Quang và Đại đều đã cảm thấy thoải mái sau khi nói chuyện với ông Trung. Vì rõ ràng ông có thái độ hợp tác rất thành khẩn. Phi vụ bắt cóc lần đầu thực hiện. Không ngờ là êm xuôi như vậy. Đại hỏi. Giúp cái gì? Ông cần gì ông cứ nói. Tôi giúp được thì tôi giúp ngay. Ông Trung đáp. Tôi đề nghị các ông đòi vợ tôi trăm ngàn. Các ông lấy 300, đưa lại cho tôi 200. Quang giật mình nhìn ông ngờ vực hỏi: Ông định dở trò gì đây? Ông Trung bình thản đáp. Tôi có dở trò gì đâu. Vợ tôi nó quản lý tiền bạc chặt chẽ lắm. Mỗi khi tiêu món gì cứ phải ngửa thay xin nó. Cho nên là nhân tiện các ông đòi tiền chuộc thì tôi nhờ các ông đòi thêm cho tôi 200. Đơn giản chỉ có thế thôi. Đại nhìn Quang gật đầu tỏ ý rằng gã tin ông Trung nói thật. Quang thì đa nghi hơn nhưng cũng không nghĩ ra được việc ông Trung... Nhờ đòi thêm 200 cho ông Có phải là một ý đồ mờ ám hay không Ý đồ gì mới được chứ Quang trầm ngâm suy nghĩ khá lâu Rồi cũng đành phải nhất trí với đại Là ông trung kẹt tiền thật Chứ chẳng có âm mưu gì cả Nghe ông trung than là mỗi khi cần tiền Phải khổ sở ngỏ lời xin vợ Đại tò mò hỏi Tiền ông làm ra Hay đúng hơn là cả hai vợ chồng cùng làm ra Tại sao mỗi lần Ông tiêu gì lại phải ngửa tay xin vợ Ông Trung đáp, ông hỏi thế thì chắc là ông chưa có vợ. Đàn bà nó như vậy cả là thường, tuyệt đại đa số đều ngang ngược như thế cả. Đại ngước nhìn Quang và hỏi, anh thấy thế nào? Ý đại muốn hỏi là có đòi thêm bà vợ hai trăm cho ông Trung hay không? Quang lôi đại ra hẳn ngoài sân, khép hở cánh cửa lại, rồi mới hớn hở tác. Càng tốt! Lão nói như thế chứng tỏ vợ chồng lão có tiền sẵn ở nhà Nhà giàu thường họ có két sắt để tiền và nữ trang. Lão bảo mình đòi 500. Tội gì mình không đòi. Rồi mình chia nhau chứ ngu gì mà đưa cho lão 200. Lại thấy chút ấy náy nổi lên trong lòng vội nói. Lão nhờ mình đòi cho lão 200. Mình lấy luôn thì em thấy không phải. Quang cười khẩy văng tục rồi nói. Mẹ mày đã đi ăn cướp lại còn nói chuyện đạo đức. Đòi ba trăm, lão cho thêm hai trăm Tiền trên trời rơi xuống không lấy còn đòi đến kiếp nào Đại không bằng lòng, gã nói Ăn cướp cũng phải có chữ tín chứ anh Anh xem phim Tàu không thấy băng đảng nào cũng thờ quan công hay sao Băng đảng thờ quan công là vì muốn noi theo tấm gương tín nghĩa của quan công Quang gai gắt, cắt ngang Tao biết rồi, phim Hồng kông thì cảnh sát cũng thờ quan công chứ chẳng riêng gì băng đảng Nhưng đấy là trong phim Trong tiểu thuyết, làm gì có ở ngoài đời. Thấy Quang hơi lớn tiếng, Đại không muốn tranh cãi với đàn anh nữa khi mà ông Trung đang ngồi trong nhà. Quang nhắc lại, mày đừng nói gì cả. Cứ làm như mình đồng ý đòi thêm cho lão hai trăm. Khi cầm tiền trong tay, mình thả lão ra là lão mừng cuống lên rồi. Tiền bạc đâu có còn quan trọng với lão nữa. Đại không đồng ý chút nào với đàn anh, nhưng đành im lặng. gã quay vào và nhìn ông Trung một cách thán phục. Cứ như lời tuyết, ông Trung không được học hành bao nhiêu. Mười mấy tuổi ở trại tị nạn trốn ra đi rửa chén, phụ bếp rồi học nghề nấu bếp. Thế mà sang đây mở nhà hàng thành công rực rỡ, rồi bành trướng thêm qua ngành tị ốc, lại cũng thành công. Bây giờ giữa một tình huống đen tối như thế này, mà ông vẫn còn điềm tĩnh để nghĩ ra việc nhờ Đại và Quang đòi thêm cho ông trăm ngàn, thì cái đầu ông quả thật là siêu việt. Có ai bị bắt cóc và bình thản như thế được. Thật là một nhân vật phi thường, đáng tôn làm sư phụ. Đại đang ngẫm nghĩ, thì ông Trung nói. Ông có đôi dép nào cho tôi mượn, đi giày từ sáng đến giờ nó khó chịu quá. Đại khom người nhìn xuống gầm giường, lôi ra đôi dép nhật, đặt dưới chân ông Trung và bảo. Ông đi tạm đôi này. Ông Trung tháo đôi giày, của quạng sò chân vào đôi dép rồi bảo Đại. Phiền ông để đôi giày của tôi vào góc nhà. đừng để ai đạp lên. Đại phi cười hỏi, bộ đôi giày của ông quý lắm hay sao mà mà ông cẩn thận thế? Ông Trung nghiêm trang đáp, đây là đôi giày hiệu ốc Tôi không biết nó có quý hay không, nhưng Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đi giày ốc cho nên tôi cũng đi. Càng lúc đại càng khám phá ra ông Trung có nhiều điều lạ. Ông moi trong túi áo vest một cái bao nhỏ đưa ra trước mặt đại và nói. Ông có nước sôi phiền ông pha hộ tôi ly trà. Đại cầm gói trà in chữ tàu màu đỏ. Nhìn đi nhìn lại thấy chẳng có gì lạ. Nó giống như những bao trà nhỏ mà người ta vẫn nhúng vào nước sôi. Đại tò mò hỏi. Trà này ngon lắm hay sao mà đi đâu ông cũng đút trong túi. Ông Trung đáp. Tôi không biết có ngon hay không. Nhưng tập cận bình uống thì tôi cũng uống. Đại lại càng ngạc nhiên hơn. Gã quay lại quầy bếp cắm bình nước sôi và nói. Ông còn thừa gói nào thì ông cho tôi uống thử xem trà Tập Cận Bình nó như thế nào. Ông Trung hớn hở đáp, vâng, tôi còn, ông uống thử đi. Đại bưng ly trà tới cho ông Trung. Ông bảo, phiền ông vứt, bỏ bao trà ra đi. Nhúng trà trong nước sôi thì chỉ tối đa là hai phút thôi. Đại làm theo lời ông dặn. Ông huống hớp đầu tiên rồi gật gù đắc ý. Chưa chắc Tập Cận Bình đã uống loại trà này. Nhưng họ tung tin ra để quảng cáo, để lừa khách hàng. Bằng chứng là chính tôi cũng mua. Đại quay nhìn ông Trung, càng cảm phục nhận xét của ông. Ông Trung lại uống hớp trà nữa rồi tiếp. Là vì trà ngon nhất thì phải là trà Đài Loan. Đài Loan có những đồn điền trồng trà trên núi cao, hứng lấy hơi xương tinh khiết, không bị bụi đường bám vào. Cho nên dù Tập Cận Bình thù Đài Loan đến xương tủy nhưng vẫn phải uống trà Đài Loan. Đại càng nghe càng thấy đầu ông Trung chứa đựng nhiều điều kỳ lạ. Đại pha thêm cho mình một tách, bưng ra sân sau gặp Quang. Quang đang đứng ở góc sân dưới ngọn đèn đường mờ nhạt, hút thuốc và nói chuyện phun. Đại hớp một ngụ rồi chìa ly nước ra trước mặt Quang và nói. Anh có muốn uống thử trà của Tập Cận Bình không? Quang chưa nghe rõ câu chuyện nên phì cười đáp. Tập Cận Bình giàu nứt đố đổ mách, đốt tiền không hết việc gì phải bán trà. Đại cũng cười rồi kể cho Quang nghe câu chuyện chung Ông Trung vừa nói Thật ra từ nhỏ Quang và Đại vốn quen gọi là trẻ Giống như mọi người miền Bắc Sáng trăng sáng cả vườn trẻ Một căn nhà nhỏ đi về có nhau Ra hải ngoại tiếp xúc nhiều với người miền Nam Hai đứa mới theo họ gọi là trà Mà thực ra trà là chữ Hán Nghĩ đến ông Trung trong lòng Đại vẫn còn ấm ức Vì Quang định lấy luôn hai trăm ngàn của ông Nên đại từ tốn đề nghị với Quang. À, em thấy là nên hỏi chị Tuyết về việc này. Biết đâu lão gài mình thì sao? Tự dưng lão bảo đòi hộ lão hai trăm nghìn. Vô lý quá. Điều này thì đại nói thật lắm. Đại vừa sực nghĩ đến cái đầu siêu Việt của ông Trung. Làm gã thoáng thấy lo sợ. Nhưng Quang gạt phát đi và nói. Chính mày vừa bảo tao là lão chẳng có ý đồ gì. chỉ cần tiền thôi đơn giản quá có gì đâu mà, mà mày cứ phải hỏi bà tuyết mày sao cứ hở một tiếng là hỏi bà tuyết là thế nào có những việc mà mình phải tự quyết định chứ đại cãi lại mình đã nhất trí với nhau chị tuyết là người lên kế hoạch anh với em chỉ thi hành thôi chị ấy là cái đầu bây giờ tình hình biến chuyển đột xuất nên hỏi chị ấy một tiếng cho chắc ăn quang nhìn đồng hồ và nói hơn chín giờ rồi gọi điện thì bà tuyết không cho hiệu dry clean của bà ấy thì cũng đóng cửa rồi. Đại đâm chiêu suy nghĩ rồi nói: lão bảo vợ lão quản lý tiền bạc chặt chẽ không cho lão tiêu, nên nhân dịp mình đòi tiền chuộc, lão nhờ mình đòi thêm 200. trăm. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng em chỉ sợ lão có ý đồ gì mà mình chưa đoán ra, nên em mới bảo với anh là hỏi ý kiến chị Tuyết. Anh ngại á, thì anh ở nhà đi canh chừng lão. Để em chạy thẳng lại nhà chị Tiết Đây lại nhà chị ấy chỉ độ 20 phút thôi Quang đảnh miễn cưỡng gật đầu Nề Tiết mới đưa cho gã cả đống tiền để trả tiền nhà Quang mới cho Đại chạy lại gặp Tiết Chứ thật ra chuyện này Có gì khúc mắc đâu mà cần ý kiến của Tiết Gã bảo Mày muốn gặp bà ấy thì đi đi Nhưng mà lúc về nhớ mua cho tao ly cà phê Starbucks Đại mừng rỡ chạy đi ngay Mọi chi tiết công tác đều xảy ra đúng như tiết dự kiến Cho nên đại càng tin tưởng Gã cầm sâu chìa khóa hăm mở bước ra sân sau Thưa quý khán giả Phần 1 Của truyền xã hội đen đến đây tạm kết thúc Mời quý khán giả đón nghe Xã hội đen Phần 2